Lại nói thì cũng không biết là trải qua bao lâu Phương Tử Vũ cảm thấy ý thức liền trở về thân thể Nó lúc này tinh thần vô cùng hưng phấn Chỉ muốn hét to một tiếng Đương nhiên nó biết chuyện đó tuyệt đối không thể Bằng không một khi mà thiếu khí Thì sẽ lập tức tẩu hỏa nhập mang ngay Rốt cuộc nó đem khí Vận hành thêm một vòng chui thiên nữa Sau đó mới chậm chậm thu về đan điền. Chậm rãi mở mắt Đầu tiên đập vào mắt nó là khuôn mặt của Vũ Đại Dũng và Tống Đào Ôi, thật là tốt quá Tốt quá rồi Tống Đào vui mừng mà nói Tiểu sư đệ à, đệ rốt cuộc cũng đã tỉnh lại rồi Ờ, Đại sư huynh Ngũ sư huynh nữa Đại sư huynh Vu Đại Dũng bèn cười mà nói Không có nghĩ ra là tiểu sư đệ tư chất lại tin người như vậy đó Trong lần đà tọa luyện công đầu tiên lại có thể ngồi suốt ba ngày ba đêm liền Cái gì? Đệ đã đả tọa ba ngày ba đêm rồi ư? Phương Tử Vũ hoảng sợ hô lên Đừng có gấp gáp, cứ bình tĩnh đi Tống Đào cười mà nói Đó là việc rất là tốt đó Đệ phải nên biết rằng Cái người đầu tiên đả tọa Có thể ngồi nửa ngày đã là rất tốt rồi Huynh đây này Là đầu tiên đả tọa vài ngày liên tục Đó chính là khi mà Đã đạt đến đệ tam trọng cảnh giới rồi Phương Tử Vũ nghe vậy bèn ngơ ngác hỏi Đả tọa lâu thì là chuyện tốt sao? Đương nhiên rồi, Tống Đảo nói, đệ phải biết rằng luyện công đều cần thiết là phải tĩnh tâm. Nếu như là tâm không thể tĩnh, thì đả tọa cũng không thể lâu được. Giống như là đệ một lần đả tọa ba ngày ba đêm, thì có phải là chuyện tốt hay không để tự trả lời đi. vu Đại Dũng tiếp lời mà nói. Đệ đã từng nghe qua cái chuyện đạt ma diện bích chín năm hay chưa? Phương Tử Vũ bền gật đầu. vu Đại Dũng nói tiếp. Kỳ thực thì ông ta đang đả tọa luyện công. Chín năm đối với cả ông ta mà nói cũng giống như là một giấc ngủ mà thôi. Đối với cả tu chân giả chúng ta mà nói, một lần đà tọa mất vài ngày, thậm chí vài năm cũng là chuyện bình thường. Huỳnh thì đã từng nghe nói qua có một người trong một lần đà tọa liền luyện đến vài trăm năm ấy chứ. Phương Tử Vũ một lần nữa gật đầu không nói gì. À đúng rồi, Tống Đảo ở bên cạnh vỗ vỗ đầu mà nói. huynh chút nữa quên báo cho đệ đây này. Trưởng môn đã mang theo tử ngạo thiên sư đệ xuống núi rồi đó. Cái gì cơ? Đã xuống núi rồi ư? Ừ, đúng là như vậy. Trưởng môn nói là muốn mang đệ ấy, nhập thế tu hành. Nghe vậy thì phương tử vũ sắc mặt tối sầm lại, khe khẽ thở dài không nói gì. Vu đại dũng bèn vô vỗ bà vai nó mà nói. Thôi được rồi. Nghĩ thông thoáng một chút đi. Thời gian đối với cả người tu chân chúng ta thì không có ý nghĩa gì cả. Các đệ rất nhanh có thể gặp lại nhau thôi Thôi được rồi, được rồi, tốt rồi, tốt rồi Mặt trời đã lên cao rồi đây này Tống Đào vỗ vỗ tay nói Chầu sư đệ, đệ đã tỉnh lại rồi Thì mau mà làm bài tập đi Không được lời nhát đâu Đệ đã ba ngày rồi không làm bài tập đấy À vâng Phương tử vũ bèn nhảy xuống giường Túm lấy đao chặt củi rồi lập tức đi ra ngoài Này này, đừng có gấp như vậy chứ Tống Đào gọi lại phương tử vũ nói Đệ đã ba ngày không ăn uống gì rồi Nhất định là đói rồi đúng không Nhanh tới phòng ăn kiếm cái gì đó ăn đi Ăn xong rồi đi làm bài tập sau Phương tử vũ xoa so xoa cái bụng Quay đầu lại nói Ờ đệ không đói Trở về rồi ăn sao cũng được Nói xong nó liền chạy về phía của Châu Ngọc Phong Nhìn bóng lưng của phương tử vũ đi xa Vũ đại dũng bèn nói Ngũ sư đệ này Đệ có cho nó ăn đang dược gì không đó À có đó, là dưỡng khí đan do Đại sư Huynh người lúc rảnh rỗi luyện chế ra. Đệ đã nhường lại cho nó. Dưỡng khí đan ư, quả thật là không thể hiểu được mà. Đại sư Huynh, có vấn đề gì sao? À thì, Vũ Đại Dũng bất tóc mà nói. Ta thấy cái tiểu tử này tiến bộ rất là không bình thường. Nó đã đột phá đệ nhất trọng cảnh giới rồi đó. Cái gì? Đột phá rồi ư? Tống đào hét lên. Nó đã đột phá đệ nhất trọng cảnh giới thật rồi Ờ Vậy cho nên ta cảm thấy kỳ quái lắm Chỉ theo dựa vào dưỡng khí đan Mà lại có thể ở lần thứ nhất đạt tọa đột phá đệ nhất trọng cảnh giới Nói như vậy là tên gia hỏa này Thật là không phải là một tên quái vật Thì là cái gì chứ Tống đào bèn nhìn theo phương ứng Của phương tử vũ rời đi nuốt nước miếng thì thào Mới ba ngày thôi mà Ờ Tư chất của nó quả thật là bất phàm thật Chỉ đáng tiếc là... Đại sư Huy, đáng tiếc cái gì cơ? À, không có gì đâu. Vũ Đại Dũng bèn khoát tay mà nói. Sư vụ dặn dò ta còn có việc phải làm nữa. Ta đi trước đây. Để chiều cố tốt cho nó đi nhé. Nói xong thì Vũ Đại Dũng như là một tia khói nhẹ nhàng biến mất. Chỉ để lại Tống Đào ở đó một mình lầm bẩm Ba ngày. Mới có ba ngày thật à. Tiểu sứ đệ này, điểm suốt cuộc là loại người nào vậy? Là quái vật ư? Lại nói từ sau khi đả tọa ba ngày, Phương Tử Vũ cảm thấy thân thể mình biến hóa rõ rệt. Đầu tiên là leo lên dốc nhỏ nọ, Mặc dù là còn có chút cố sức, nhưng mà đã không còn cái cảm giác kiệt sức giống như ba hôm trước đó nữa. Mà khi chặt cây, ba ngày trước đó thì nó chặt cả buổi sáng cũng chẳng chặt gãy được một cây. Nhưng lúc này nó chỉ cần hơn một giờ đã chặt đổ cây thứ nhất. Phương tử vũ không khỏi kinh ngạc nhìn bàn tay của mình. Thật sự rất khó tin tưởng bản thân mình hiện tại và bản thân mình ba ngày trước lại có một sự khác biệt lớn như vậy. Lúc này nó càng thêm kiên quyết, quyết tâm tu chân. Cũng từ hôm đó trở đi thì Phương Tử Vũ mỗi buổi sáng sớm, ngoại trừ chặt cây ra còn có thêm một bài tập nữa. Đó là đến suối Côn Lôn ở trong Côn Lôn Sơn Gánh Nước. Suối Côn Lôn thì được xưng là suối không đóng băng. Xung quanh suối là nước thiên hàn địa đóng, gió lạnh bút thấu xương. Duy chỉ có suối nước này là quanh năm không bị đóng băng. Quỳnh Tương Ngọc Dịch do vương mẫu nương lương sở luyện trong truyền thuyết chỉ là do nước của con suối này mà cất lọc thành. Mặc dù chỉ là một cái truyền thuyết thôi, nhưng chất nước ở trong con suối thì không bị đóng băng, quả thật là vô cùng tốt. Rất thích hợp cho người của Ngọc Khư Cung lấy với hợp luyện đan. Chỉ có điều xung quanh con suối không đóng băng này thì nhiệt độ vô cùng thấp. Phòng trường nhiệt độ hạ xuống đến khoảng âm 30 độ. Cũng bởi vì vậy có rất ít người có thể chịu được cái rét lạnh ở nơi đây mà đến lấy nước. Ngọc Khư Cung sau này mặc dù đem lấy nước nơi này trở thành một bài tập. Nhưng mà cũng không phải là mỗi ngày đều tới đây Trên cơ bản thì mỗi tuần đến đây xách nước một hai lần là được Nhưng từ khi mà Phương Tử Vũ đến Ngọc Hư Cung Thì quy tắc này lập tức bị phá bỏ Phương Tử Vũ tự hồ là không sợ cái dép cắt ra các thịt nơi này Mà ngược lại dường như là rất thích nơi này Bởi vậy mỗi ngày nó đều đến đây xách nước Người ở trong Ngọc Hư Cung thì đều phỏng đoán nó có phải là bị điên rồi hay không Trên đời này làm gì có người nào không sợ cái lạch Thì thực thì điều này cũng không thể trách phương tử vũ được. Lần đầu tiên nó ra lấy nước thì đã bị đông cứng toàn thân cứng ngắt rồi. Bất đắc dĩ chỉ đành vận khởi kiểu thiên huyền tâm đạo Pháp để mà chống lại cái lạnh. Và lúc mà kiểu thiên huyền tâm đạo Pháp, sắp chống cự không đổi nữa thì lại vận khởi thiên ma sách tiếp tục chống lại. Cứ như vậy thì ở lần thứ nhất lấy nước sau khi trở về thì nó phát hiện ra là kiểu thiên huyền tâm đạo Pháp và thiên ma sách ma công đều có một chút tiến bộ. Sau khi phát hiện được điều này, thì mỗi ngày nó đều đến đây. Mỗi ngày sau khi lấy nước thì toàn thân đều bị đông cứng ngắt, mặt mũi tái mét trở về. Thời gian dần dần trôi đi, Phương Tử Vũ cảm thấy nơi này không còn lạnh như trước nữa. Ngược lại trong nước còn có một cảm giác có một tia ấm áp. Tuy vậy thì Phương Tử Vũ đã không còn sợ hãi những tia ấm áp làm cho người ta đông cứng này nữa. Trải qua những ngày vận công tu luyện chống lạnh, hai loại công pháp của nó đều tiến bộ rất là lớn nhất là Thiên Ma Sách, mơ hồ có dấu hiệu đột phá đến đệ nhị trọng cảnh giới. Trước đây thì Phương Tử Vũ mỗi buổi chiều mỗi ngày đều đến Ngọc Tiên Phong tìm một chỗ ít người, linh khí nồng đậm mà tĩnh tọa luyện công. Hiện tại rất hiếm khi nhìn thấy thân ảnh của nó trên Ngọc Tiên Phong. Kỳ thật sau lần đầu tiên tĩnh tọa nhập định 3 ngày, nó đã đột phá đệ nhất trọng cảnh giới của Kiều Thiên Huyền Tâm Đạo Pháp. Và đến buổi tối hôm đó thì Tống Đào đã chuyển cho nó tâm pháp của đệ nhị trọng cảnh giới. Phương Tử Vũ mất gần hai năm thời gian thì đột phá đệ nhị trọng cảnh giới. Ngay cả Tống Đào cũng phải sợ hãi, than Phương Tử Vũ tư chất quá là kinh người. Thật ra thì Phương Tử Vũ khi mà mới bắt đầu tu luyện đệ nhị trọng cảnh giới thì cảm thấy tiến bộ chậm chạp lắm. Cho dù mỗi ngày đều đến Ngọc Tiên Phong hấp thu thiên địa linh khí thì cũng không có trợ ích lớn gì cả. Hiện tượng này cứ như vậy mà diễn ra cho đến khi mà Phương Tử Vũ quen dần với cả khí lạnh ở xung quanh của suối Côn Lôn thì đã được cải miến. Nguyên lai like ở vùng suối Côn Lôn mới là vị trí linh khí chân chính ở trên Côn Lôn Sơn. Về điểm này thì các trưởng môn đời đời Ngọc Hư Cung đều đã phát hiện ra từ sớm. Chỉ là xung quanh suối Côn Lôn thì nhiệt độ thật sự quá thấp. Môn hạ đệ tử, đừng nói là đến đây tĩnh tọa luyện công. Chỉ cần ngồi xuống một lát thôi thì cả người đều sẽ bị đóng băng bài chết bất đắc dĩ thì ngọc hư cung đành phải chọn ngọc thiên phong làm nơi hấp thu linh khí. Ngọc thiên phong mặc dù linh khí cũng rất là sung túc, nhưng so với cả suối côn lôn thì đơn giản mà nói đó là một sự cách biệt một trời một vực giữa trời và đất. Suối côn lôn đối với cả những người khác mà nói ở lâu có thể mất mạng, nhưng riêng đối với cả phương tử vũ, ma đạo song tu quái thai mà nói chỉ là tu luyện bảo địa khó có được. Kiều thiên huyền tâm đạo pháp tôi về trung tính công pháp. Mà thiên ma sách thì thuộc về âm tính công pháp. Hai loại công pháp như vậy mới không bài xích lẫn nhau. Chỉ có điều cũng không có biện pháp nào dung hợp chúng được. Mỗi loại công pháp đều có đường đi riêng của mình. Mà phương tử vũ chính là bởi vì hai loại công pháp này hỗ trợ điền bùi cho nhau. Đạo pháp hao hết liền vận ma công chúng lại. Ma công hao hết thì đạo pháp cũng vừa khôi phục lại. Một công hao hết thì lập tức hấp thu linh khí côn luôn khôi phục pháp lực. Đồng thời vận dụng các loại công pháp khác để mà chống đỡ. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy không ngừng vận công chống lạnh, khiến cho kiểu thiên huyền tâm đạo pháp và thiên ma sách của phương tử vũ ngày đi ngàn dập. Điều này thì phương tử vũ đương nhiên là không hiểu. Nhưng nó trong một lần vô ý tĩnh tọa ở nơi này, sau đó liền cảm thấy bản thân luyện công ở nơi này so với cả ở trên ngọc tiên phong thì tốt hơn rất là nhiều. Từ đó trở về sau thì phương tử vũ mỗi ngày đều đến đây luyện công không biết mệt mỏi. Cũng bởi vì nơi này linh khí sung túc, Phương Tử Vũ mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất đột phá đệ nhị trọng cảnh giới của Kiều Thiên Huyền Tâm Đạo Pháp. Mà khi Tống Đào truyền thụ cho nó đệ tam trọng cảnh giới, thì nó chỉ dùng đúng một năm thời gian đã đột phá rồi. Khi mà Tống Đào biết được kết quả này thì trợn mắt, hốc miệng ở đương trường, chửi bới lão trời già sao mà bất công quá. Lại nói thì phải biết rằng đệ tử trong Ngọc Khư Cung mỗi một lần đột phá nhất trọng cảnh giới, thì sẽ lập tức được sư phụ đích thân truyền cho tâm pháp cảnh giới kế tiếp. Tống Đào thì vẫn dừng lại ở đệ tam trọng cảnh giới. Bởi vậy mắn còn không biết tâm pháp của đệ tứ trọng cảnh giới. Mà đại sư Huynh Vũ Đại Dũng thì lại xuống núi từ ba năm trước rồi. Ở Ngọc Vũ Đường, trong mắt của đám đệ tử tu vi cao nhất chỉ có Tống Đào. Bởi đắc dĩ Tống Đào chỉ có thể lưu lại mối ít luyện đan thư tịch. Để cho phương tử vũ tự mình chiếu theo sách mà luyện đan Còn hắn thì đi mời sư phụ Vốn đã bế quan ba năm Về phần thiên ma sách của phương tử vũ Thì đã đột phá đệ nhị trọng cảnh giới Đạt đến đệ tam trọng rồi Án theo tình hình tiến triển như vậy Thì khoảng cách đến đột phá đệ tham trọng cảnh giới Chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi Mà lại nói khi mà Bách Kiếp nghe Tống Đào Nói là phương tử vũ tư chất cao giáo như thế luyện công cực nhanh, thì trong lòng cũng chẳng ngập sự vui mừng. Nhưng mà khi mà nghĩ đến khuôn mặt xấu xí của phương tử vũ thì lại lạnh lẽo trở lại. Sau cùng thì lão phân phó cho tống đào, Trước hết là chăm sóc cho phương tử vũ. Còn lão thì lập tức nhàn giặc phi kiếm tìm Vu Đại Dũng trở về. Mà khi Vu Đại Dũng trở về Ngọc Hư Cung thì mới phát hiện ra là Phương Tử Vũ đã sớm tu luyện đến dung hợp hậu kỳ. Tống Đào sau khi mà nghe xong thì hôn mê đương trường. Bởi vì tu vi của Phương Tử Vũ lúc này đã vượt qua Tống Đào, cho nên Đại sư Huynh Vũ Đại Dũng ở lại tiếp tục dạy nó, tiếp tục tu chân. Từ đó trở đi thì Phương Tử Vũ ngoại trừ ban ngày luyện không theo thường lệ, chỉ còn tăng thêm bài tập buổi tối, đó là luyện đan. Cũng không biết có phải là do Phương Tử Vũ vô duyên với cả luyện đan hay không, mà vô luận nó lỗ lực như thế nào đi nữa thì đều luyện không thành công đan dược. Vũ Đại Dũng và Tống Đào cũng chỉ đánh lắc đầu. Tham rằng trời xanh cũng thật là công bằng. Nếu là phương tử vũ ở trên phương diện luyện đan cũng giống như là nó, luyện đạo pháp, như vậy thì bọn họ quả thật là chẳng còn mặt mũi nào bà tiếp tục tu chân nữa. Nhưng phương tử vũ thì không hề tức giận. Buổi tối mỗi ngày đều kiên trì luyện đan dược, mặc dù vẫn không một lần thành công nào. Chỉ có điều trải qua vô số lần thất bại, để lại cho nó đạt được rất nhiều kinh nghiệm chân quý. Mặc dù luyện đan chưa một lần thành công, Nhưng công lực của Phương Tử Vũ lại tăng vọt. Trong một năm ngắn ngủi lại một lần nữa có đột phá, mô hồ có xu hướng tiến nhập vào đệ ngũ trọng cảnh giới. Điều này ngay cả Vũ Đại Dũng cũng đến ghen tị điên cuồng. Một năm thời gian này Phương Tử Vũ đã từ dung hợp hậu kỳ chuyển đến tâm động kỳ rồi. Cứ như vậy mà thời gian thấm thoát thoi đưa. đảo mắt thì Phương Tử Vũ đến thôn Lôn đã được 4 năm. Nó đã trưởng thành, trở thành một người thiếu niên 10 năm tuổi. Bởi vì mỗi ngày đều lên núi chặt củi, cơ bắp của nó phát triển rất là chắc khỏe. Buổi sáng ngày hôm nay thì Phương Tử Vũ theo lệ thường vác xẻ đao lên Ngọc Châu Phong chặt củi. Bắt đầu từ 3 năm trước thì Phương Tử Vũ chặt một ít cây nhỏ đã vô cùng nhẹ nhàng. Sau đó liền chuyển sang chặt mỗi ít cây lớn hơn mang về Mặc dù bây giờ tu vi của nó đã không cần phải đi chặt củi nữa, nhưng mà Phương Tử Vũ đã hình thành thói quen sinh hoạt hàng ngày rồi. Mỗi ngày đều làm như vậy không biết mệt mỏi. Nếu như có một ngày không đi chặt củi, thì nó liền cảm thấy không được thoải mái. Phương Tử Vũ leo lên núi, đi đến mảnh rừng quen thuộc. Nhìn khắp núi một màu xanh tươi tốt tầng tầng lớp lớp. Gió núi thổi qua, cây cỏ lay động như là những con sóng lớn ngoài khơi, vô cùng hùng vĩ trong lòng nhất thời cảm thấy khoan khoái dễ chịu lắm. Nó hít một hơi thật là sâu một luồng không khí của núi rừng tươi mát, vận động cơ thể, cầm lấy xải dao đi vào trong rừng. Địa phương của nó đi đến vào lúc này khác xa so với cả ba năm trước đây, chính là chỗ sâu nhất ở trong khu rừng. Nơi đó thì những cây đại thụ mọc san sát, chất gỗ cùng càng thêm cứng rắn, sương sớm trắng xóa bồng bềnh khắp cả rừng giống như một tấm lụa mềm mại. Trên những chiếc lá xanh non của hàng cây hai bên con đường mòn, còn vương lại những hạt sương trong suốt lóng lánh xinh đẹp lắm. Đi một hồi, như đang hòa mình vào đại dương xanh biếc. Nơi này đại đa số cây cối đều cao vút, tán lá xung suê thẳng tắt tới trời. Ánh sáng xuyên qua những tầng lá chiếu xuống mặt đất, lưu lại những bóng hình kỳ lạ, kỳ quái. Phương Tử Vũ nhìn trái rồi lại nhìn phải. Chọn ra một cây gỗ lớn Nóng nghĩa một lát rồi vung đao chặt xuống Bạc Chặt xong một cây gỗ cuối cùng Thì phương tử vũ ngẩn đầu nhìn sắc trời Mặt trời đã sớm lên cao Tỏa nắng xuống khắp cả thiên địa Phương tử vũ bè là Bàn tay nhanh nhẹt đem những cành cây Đang nằm lộn xộn ở trên mặt đất sắp xếp Buộc chặt lại Đúng vào lúc này thì phương tử vũ Mơ hồ nghe thấy có người đang la hét Nó liền dừng tay Ngảnh tay lên nghe ngóng Cứu tôi với! Cứu tôi với! Có ai không cứu mạng tôi với? Lần này thì phương tử vũ nghe được rõ ràng. Đích thật là có người đang kêu cứu mạng. Biểu môi không hề để đến tiếng kêu cứu. Hắn cúi thấp đầu tiếp tục làm công việc của mình. Trải qua một hồi lâu thì không nén nổi lòng hiếu kỳ. Trong lòng khẽ thở dài, ném sải đao và cành cây đang cầm ở trong tay xuống, rồi men theo hướng tiếng kêu chuyển tới mà chạy đi. Tiếng kêu cứu là truyền đến từ bên mép vực của Ngọc Châu Phong. Vực sâu này có một cái tên gọi là dây vá trời. Hai bên bờ vực cách nhau không xa, khoảng đến ba bốn mét. Khoảng giữa hai bờ thì cương trắng luận lờ. Một khi trượt chân rơi xuống thì chính là đáy vực sâu, rất có khả năng ngay cả thi thể cũng chẳng thể tìm được. Một gốc cây nhỏ mọc ngang ngoài vách đá. Khi mà phương tử vũ chạy đến thì thấy một thiếu nữ tuổi sấp xỉ của nó đang treo ở dưới cây này người thiếu nữ này một tay bám chặt lấy một nhánh cây, thân thể lơ lửng ở giữa không trung. Một khi nàng buông tay thì ngay lập tức sẽ rơi xuống đáy vực sâu. May mà cây cối ở nơi này đều là được linh khí của côn lôn sơn cải tạo từ sớm, đã trở nên vô cùng cứng cỏi. Nếu không thì cành cây nhỏ kia đã sớm gãy lìa rồi. Thiếu nữ nọ thì lúc này khuôn mặt nước mắt đầm đìa, túng chặt lấy cành cây không dám buông tay. Mà trên vách đá có hai nam nữ. Đang nóng này đi tới đi lui. Nhìn thấy có người đến thì một nam tử trong đó vội vàng chạy lại nói Ờ, vị huynh đệ này, xin hãy cứu su mụn của ta với. Phương tử vũ ánh mắt quét nhanh ở trên người bọn họ, rồi nhìn xuống người thiếu nữ đang treo ở dưới cái cây kia. Thiếu nữ này là một thân quần áo màu xanh nhạt đang bay phần phật trong gió. Phương tử vũ nhìn bốn phía xung quanh, thấy không có chỗ nào để có thể bám vào được. Xung quanh cũng chẳng có dây nhợ gì cả. Nó liền lấy ra pháo hiệu cầu cứu của trên người bắn lên không trung. Một vệt khói đen sông thẳng lên bầu trời. Ờ, xin hỏi huynh đại, đó là... Phương tử vũ ánh mắt tập trung trên người cô gái đang lơ lửng ở giữa không trung, hờ ứng mà đáp. Đó là tín hiệu cầu cứu của môn phái chúng ta. Rất nhanh thôi sẽ có người đến cứu nàng ta thôi. Nam tử nọ, phương hướng của Phương tử vũ chấp tay mà nói. À, cảm ơn. Xin hỏi các hạ là môn hạ của Ngọc Hư Cung ư? Ân đức này thì không lời nào cảm tạ hết. Ngày sau nhất định sẽ hồi báo. Một nam một nữ ở phía sau cũng đi lên cảm ơn Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ không thèm để đến bọn họ, chỉ một mực nhìn chăm chằm vào người thiếu nữ đang bám ở dây leo. Tên nam tử lúc đầu sắc mặt lộ vẻ không vui nói, ở huynh đài này. Đúng vào lúc này thì phương tử vũ bỗng nhiên sắc mặt đại biến hô lên. Nguy rồi. Nam tử nọ và một nam một nữ ở phía sau đều giật mình. Theo ánh mắt của phương tử vũ nhìn lại, chỉ a một cái. thiếu nữ đang đứng ở trên vách núi thét lên một tiếng, mà hai tên nam tử cũng hoảng sợ thất sắc. Chỉ nhìn thấy ở trên vách đá cành cây mà cô gái nọ đang nắm lấy đã bắt đầu nứt toát ra, vết nứt càng ngày càng lớn. Cứ tiếp tục như vậy. Chỉ cứu viện còn chưa đến, cảnh cây đã gãy lìa rồi. Crack! Thiếu nữ cảm thấy cả thân mình chầm xuống một cái, liền vội vàng ngước mắt nhìn. Chỉ thấy cảnh cây cơ hồ đã hoàn toàn gãy lìa, chỉ còn dư lại một tầng vỏ cây mỏng đang đau khổ mà níu giữ. Cô gái hoảng sợ thất sắc, cái miệng nhỏ nhắn bốn thép lên nhưng lại không phát ra tiếng. Mà đám người đứng ở trên cũng chỉ có thể đứng ở trên vách núi nhìn tất cả sự việc đang diễn ra mà cũng không có cách nào can thiệp được thời gian ngừng lại rồi, trái tim cô gái cũng đã ngừng đập, ánh mắt của nàng nhìn lớp vỏ cây cuối cùng từng chút từng chút một tước khỏi chạc cây, trái tim của nàng cơ hồ cũng đã nhảy lên đến mắt rồi. quạt, tầng vỏ cây cuối cùng rốt cuộc đã tước khỏi chạc cây, cô gái cảm thấy cơ thể mình không tự chủ được mà bay lượn trong gió. không, sư muội, tỷ. Trên vách đá thì hai nam một nữ đồng thời hét lên nhưng vô lực xoay chuyển Cứu viện vẫn chưa đến. Một đóa tiên hoa màu xanh nhạt đang ngay động trong gió, sắp sửa ra đi mãi mãi. Nhưng đúng vào lúc này thì một thân này nhanh chóng lao ra khỏi vách núi, bay nhanh về phía cô gái đang ở trong không chung. Bạc! Cùng với lúc đó thì phương tử vỗ vung một nắm tay, nắm chặt lấy một cái chạc cây, còn một tay thì bắt lấy tay cô gái. Một nam một nữ như quả cầu treo lủng lẳng ở trên tàng cây ngang vách núi. Thiếu nữ liền cảm thấy thân thể mình đã ngừng rơi, mà tay của mình lại bị một cánh tay rắn chắc hữu lực nắm chặt. Cô gái từ từ mở mắt, nhìn ân nhân cứu mạng của mình. Đó là một người thiếu niên khoảng 15-16, lớn lên vô cùng kỳ lạ, một nửa bên mặt anh Tuấn, một nửa còn lại làn da sạm đen. Càng khiến cho người ta tin sợ đó là trên lớp da đen đó. Còn mọc lên một đám lông mau, trắng mịn. Cô gái nhất thời cảm thấy một trận buồn nôn. Chỉ thấy hắn chỉ đang một tay nắm lấy trà cây, còn một tay nắm chặt lấy tay mình, không hề tốn sức. Phương tử vũ thì lúc này cũng đã nhìn rõ cô gái này. Nó cũng chẳng hiểu tại sao mình lại xúc động đến như vậy. Mới vừa rồi khi mà nhìn thấy cành cây gãy lìa, cái gì cũng không nghĩ đến đã lập tức nhảy đến. Vạn nhất vừa rồi, làm không tốt, không cứu được cô gái, mà còn rất nhiều khả năng là ngay tính mạng của mình cũng kéo đi theo. Đang suy nghĩ mông lung thì phát hiện ra ánh mắt cô gái đang nhìn về phía khuôn mặt của nó. Nó liền thu hồi tâm thần nhìn cô gái. Mới vừa rồi ở xa xa, hơn nữa thời gian cấp bách cho nên không nhìn cẩn thận. Bây giờ mặt đối mặt, tỉ mỉ nhìn, thì lập tức ngơ ngẩn cả người. Trời ơi, trên đời này tại sao lại có một nữ tử dung mạo? Như vậy sao? Trước đây thì nó cho rằng bách độ tiểu sư thúc mà nó đã từng gặp qua Đã là tuyệt sắc nghĩ nữ rồi Nhưng bây giờ nhìn thấy nữ tử ở trước mặt này Nó lại biết cái gì mới gọi là tuyệt sắc giai nhân So sánh giữa bách độ với cả nàng này Thì căn bản bách độ sư thúc chỉ là đốm đửa so với cả mặt trăng thôi Nàng này có một khuôn mặt tròn tròn dài dài hình trái xoan Cùng với cả một đôi mắt đặc biệt trong sáng Hơn nữa to tròn linh động Phối hợp với cả cái mũi xinh đẹp tinh xảo, kết hợp với đôi môi đỏ mọng, lại làm cho người ta cảm thấy một loại thuần khiết nây thơ, mềm mại không chút tỷ vết. Nàng ta tinh khiết thanh lịch như vậy, xinh đẹp ôn nhu như thế, khiến cho người ta mất hồn, khiến cho người ta vấn vương. Mà khiến cho người ta kinh ngạc nhất chính là khí chất của nàng. Đó là một loại khí chất khi mà vừa nhìn thấy nàng đã lập tức muốn ôm nàng vào trong lòng. Hoặc là phải nói khi mà đôi mắt to của nàng nhìn ngươi chỉ có thể khiến cho người không đành lòng mà lừa dối nàng. Một loài cảm động phát ra từ trong nội tâm muốn che chở bảo vệ cho nàng. Khi mà nàng nói cho người ta nghe mộng tưởng của nàng, thì chắc chắn là có một loại mị lực kỳ lạ khiến cho kẻ đó nỗ lực liều mạng nữa, chỉ cũng muốn vì nàng mà biến mộng tưởng đó thành hiện thực. Lúc này đây thì Phương Tử Vũ lại cảm thấy may mắn, vì mới vừa rồi mình đã liều đến nhảy xuống cứu nàng. Nếu không thì một viêu vật của nhân gian cứ như vậy mà chết đi thì quả thật quá đáng tiếc Nghĩ đến đây phương tử vũ hướng về phía cô gái nọ nở ra nụ cười đầu tiên trong đời của nó Ngay cả đối với cả từ ngạo thiên trước đây thì nó cũng chưa bao giờ cười một lần Mà nụ cười đầu tiên của nó lại tặng cho cô gái vô danh trước mặt này Lúc này đây trái tim cô gái là một mảnh hỗn loạn Nàng mới vừa rồi còn ảo tưởng người cứu mình sẽ giống như là ở trong giấc mơ của mình Có dung mạc anh Tuấn vô bì, thực lực kinh người, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng. Nhưng nghĩ đến cứu mạng nàng lại là một người có bộ dạng như vậy, hơn nữa lại còn cười với nàng nữa. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy nàng mỉm cười, nàng cảm, cảm, cảm thấy mọi thứ trong dạ dày của mình muốn nôn ra hết cả rồi. Giờ phút này thì nàng đã quên đi bản thân đang lơ lửng ở trên không trung, quên đi sợ hãi, cứ ngơ ngẩn, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Một người là tràn đầy hy vọng, còn một kẻ thì tràn đầy tuyệt vọng và buồn nôn. Cạch. Đúng vào lúc này thì hai người đều cảm thấy cơ thể khẽ trầm xuống. Phương Tử Vũ liền lập tức biến sắc ngẩng đầu nhìn, thì chỉ thấy chạc cây nó đang bám vào cũng đã lứt toát ra. Cứ tiếp tục như vậy thì không được bao lâu nữa, cả hai đều sẽ rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Phương Tử Vũ âm thầm thở dài, trong lòng thầm nghĩ, ông trời Ông trời thật sự muốn ta chết ở nơi này sao? Rồi nó cúi đầu nhìn cô gái phía dưới. Trên khuôn mặt trắng bạch của nàng tràn ngập vẻ hoảng sợ, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào vết nứt toát ở trên trà cây. Thôi rồi. Phương tử vũ thẩm nhủ. Chết thì chết vậy. Ta xấu xí quái dị như vậy. Sống ở trên đời này ngược lại cũng là loại người dư thừa. Chết sớm một chút có lẽ cũng là điều tốt. Chỉ tiếc là tù lớn chưa trả. Lại còn vị tiểu cô nương xinh đẹp này nữa. Phương Tử Vũ ánh mắt ôn hòa dừng lại mấy giây ở trên khuôn mặt cô gái rồi tiếp tục nghĩ. Nàng ta không cần phải chết cùng một chỗ với ta. Đúng rồi, cho dù ta có chết đi nữa, thì cũng nhất định phải cứu cho được nàng ta. Tương lai của nàng nhất định là sẽ nhớ đến ta. Được một cô gái xinh đẹp như thế này ghi nhớ, thì đó cũng là một loại may mắn rồi. Đã có quyết định thì phương tử vũ cảm thấy trong lòng an tĩnh hơn nhiều Nó hướng đến cô gái phía dưới hỏi Nàng tên gọi là gì? Cô gái dường như là không nghe thấy, chỉ ngẩn ngơ nhìn cái trà cây Thanh âm của phương tử vũ lớn hơn một cái à... Cô gái giật mình, lấy lại tinh thần nhìn phương tử vũ hỏi Người gọi ta ư? Phương tử vũ bèn cật đầu hỏi Cô nương tên gọi là gì? Nhìn thấy khuôn mặt của Phương Tử Vũ, cô gái đột nhiên nghĩ đến, lát nữa mình sẽ phải cùng hắn một thân ở nơi đáy vực sâu, chỉ một loại cảm giác chua xót, không cam lòng trào dâng ở trong lòng. Dù sao ít ra thì thiếu niên này cũng bởi vì cứu nàng mà chết. Trong tình trong lý thì đều phải nên trả đời người ta. Cô gái bất đắc dĩ nhỏ giọng mà đáp. Ta, ta tên là Lục Tử Huyên. Ừ. Còn ta thì là Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ ư? Lục Tử Huyên nói Cảm ơn ngươi, Phương Tử Vũ Cảm ơn ta sao? Phương Tử Vũ sửng sốt nói Ta vẫn còn chưa cứu được cô ra khỏi đây cơ mà Lục Tử Huyên khẽ lắc đầu mà nói Cảm ơn ngươi đã không ngại nguy hiểm mà đến cứu ta Phương Tử Vũ sửng sốt không biết lên trả lời như thế nào Bản thân vì sao lại liều lĩnh lao ra cứu nàng thì đến bây giờ nó vẫn chưa có hiểu Bảo nó phải trả lời sau đây May là lục tử huyên không chú đến vẻ mặt của phương tử vũ Tiếp tục nói Thật là xin lỗi Đều tại ta Và sư huynh muội muội ham chơi Mà làm hại đến cả ngươi nữa Phương tử vũ thả nhiên cười mà nói Trước hết đừng nói nữa Đợi chúng ta lên trên rồi nói tiếp được không Lên trên ư Lục tử huyên cười thê lương bà nói Cứu viện vẫn còn chưa đến Mà ngươi nhìn kìa Cánh cây cũng sắp gãy đìa rồi Chúng ta không còn cơ hội nữa đâu Đừng nói nữa Lục Tử Huyên Phương Tử Vũ dùng lực Nắm chặt lấy bàn tay của Lục Tử Huyên nói Hãy đáp ứng với ta hai chuyện được không Chuyện gì cơ Thứ nhất là sau này mặc kệ gặp phải khó khăn hay nguy hiểm gì Không đến phút cuối cùng Thì không được tuyệt vọng Không được dễ dàng buông tha bản thân mình Lục Tử Huyên mỉm cười rồi khẽ cặt đầu nói Được rồi Nếu như ta có thể sống sót qua ngày hôm nay Ta sẽ đồng ý với ngươi Vậy còn chuyện thứ hai Chuyện thứ hai thì Phương Tử Vũ nhìn sâu vào ánh mắt của Lục Tử Huyên nói Chuyện thứ hai đó là Hãy nhớ kỹ ta Lục Tử Huyên ngơ ngác nói Nhớ kỹ ngươi ư Lúc này thì Phương Tử Vũ cũng đã bắt đầu hành động Nó dùng lực con người rồi đột nhiên bung ra Phương Tử Vũ và Lục Tử Huyên hai người ở trong không chung như là cái dây đu, đưa qua đưa lại. Chà cây thì vốn không chịu nổi sức nặng của hai người lại thêm mà, lực trùng kích bất ngờ này, thì vết nứt toát càng lúc càng lớn. Mà Phương Tử Vũ thì mang theo Lục Tử Huyên đu lên càng lúc càng cao. Tử Huyên! Phương Tử Vũ đang đu đưa trong không chung nói. Ngay đây, ta đếm đến ba, thì nàng hãy lập tức buông tay ra nhé. Nghe vậy Lục Tử Huyên giật mình. Lập tức hiểu do ý đồ của Phương Tử Vũ Người thiếu niên trước mắt này Chỉ vì một người qua đường không hề quen biết Mà dám mạo hiểm như vậy Khiến cho nàng cảm động nước mắt tuôn trào Phương Tử Vũ Một lần nữa dùng lực đem thân thể tung lên cao Đồng tẩy hô Một Lục tử huyên bị Phương Tử Vũ nắm chặt tay lúc này Chẳng làm gì khác được Cũng chỉ có thể để mặc cho thân thể không gần Theo Phương Tử Vũ đưa qua đưa lại Ngơ ngác nhìn hắn Không biết rằng nước mắt đã rơi đầy mặt rồi 2. Nàng cảm thấy giây phút này đây, cả thế giới như ngừng lại. Không hề sợ hãi, không có lo lắng hoảng hốt nữa. Trong ánh mắt của nàng chỉ có khuôn mặt kiên nghị của Phương Tử Vũ mà thôi. 3. Cùng lúc hô tiếng ba, thì Phương Tử Vũ đem bản thân đẩy đến mức cao nhất, đồng thời đem tay của Lục Tử Huyên buông ra. Vù vù. Tiếng gió cào thét bên tai, Lục Tử Huyên nhìn thấy Phương Tử Vũ Vẫn nắm chặt lấy trà cây đang đung đưa Còn bản thân mình thì càng lúc càng xa hắn Càng lúc càng xa hắn hơn Tịch Lục tử huyên rốt cuộc cũng đã được ném trở lại bên mét vực Mà một mực vẫn đứng ở trên vách núi Ba nam hai nữ Vội vàng đưa tay tiếp lấy nàng Bởi vì quán tính mà bốn người ôm chung một chỗ lăn một vòng Trong cơn hoảng loạn đó Nhưng mà lục tử huyên vẫn không quên quay đầu lại nhìn phương tử vũ một cái Nhìn thấy lục tử huyên rốt cuộc bình an vô sự, phương tử vũ thở dài một hơi, nó lần nữa mỉm cười. Crack! Vào đúng lúc này thì trạc cây rốt cuộc cũng không chịu nổi lực trùng kích, đu qua đu lại liên tục của phương tử vũ nữa, gãy lìa rồi. Không! Lục tử huyên dùng tiêu khí lực cuối cùng dãy ruộng đứng dậy chạy tới mép vực, dùng hết sức vươn tay về phía của phương tử vũ như muốn kéo nó lại. Nhưng đáng tiếc là cánh tay của nàng đối với cả vực sâu mà nói quả thật là quá ngắn ngồi. Vô luận là nàng vươn tay đưa người giải ra bao nhiêu đi nữa, thì vẫn thỉ trung không thể rút ngắn lại được một phần trăm khoảng cách giữa nàng và Phương Tử vũ. Phương Tử vũ đang bay lên kìa. Hai tay của hắn giống như là một đôi cánh đại bàng răng rộng, song song với bà vai, nhìn qua giống như là một thây thánh giá, có lẽ là một đầu đại bàng. Sau đó hắn ngẩn đầu nhìn nàng. Một tia cười khổ hiện ra nơi khóe miệng, rồi nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Không! Lục tử huyên đầu và cánh tay đều nhoài ra bên mép vật. Tay của nàng khu động trong không khí, dường như muốn giữ lại thân thể của phương tử vũ. Nhưng chỉ có từng cơn gió núi vô định bị nàng bắt lại. Nàng nhìn thân thể của phương tử vũ đang rơi nhanh xuống. Trong mắt của nàng tất cả đều là nụ cười khổ bất đắc dĩ sau cùng của phương tử vũ cuối cùng chỉ còn lại thấy mái tóc đen dài của Phương Tử Vũ đem khuôn mặt của hắn toàn bộ che lấp đi, hắn biến mất rồi, biến mất ở trong tầm mắt của nàng, biến mất trong tầng bay mù mờ. Tay nàng vẫn khô động trong không trung, nhắm chặt hai mắt, nước mắt như là con suối lăn tràn bờ mi. Nàng nức nở khóc lớn, không biết vì sao lúc này khuôn mặt xấu xí nọ ở trong mắt nàng không còn xấu xí như trước kia nữa. Lục tử huyên phát hiện ra rằng Nếu như là chỉ nhìn một nửa khuôn mặt kia của hắn thôi Thì quả thật Hắn chính là một thiếu niên anh Tuấn Ở trong sát na này nàng hiểu rằng Suốt cả cuộc đời này của nàng Vĩnh viễn không thể quên được khuôn mặt đó Sư muội, Nam tử vừa mới nói chuyện với cả phương tử vũ khi nãy Cũng đã đi đến sau lưng của lục huyền Lục tử huyên Vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của nàng ôn nhu mà nói Mội không có việc gì là tốt rồi Chúng ta trở về thôi Đừng đụng vào ta Lục tử huyền đưa tay ra sau lưng gạt đi bàn tay của nam tử Đang đặt ở trên người của nàng Ngồi bên mép vực mà khóc Trên khuôn mặt của nam tử lóe lên vẻ giận dữ Theo đó lại thở dài Ngồi xuống bên cạnh của lục tử Huyên. Tỷ à Tên nam tử còn lại đi đến nói Tiễn trạm sư huynh nói đúng đó chúng ta trở về trước đã, cùng lắm thì sau khi trở về lập choán một cái bài vị là được. thấy lục tử huyên không thèm để đến hắn, nam tử quay đầu lại nói nhỏ bên tai của tiễn trạm tiễn sư huynh, huynh yên tâm đi, tỷ cô đệ thì trước nay vẫn không để nam nhân ở trong thiên hạ vào trong mắt đâu, làm sao có thể vì một người mới lần đầu gặp mặt mà khóc lóc chứ? hơn nữa người vợ rồi huynh cũng đã nhìn thấy rồi đó, hắn xấu xí thế cơ mà thì ấy mới vừa rồi bị dọa hoảng sợ, lát nữa sẽ tốt ngay thôi. Nghe đệ đệ của lục tử huyên nói như vậy, thì tiến trạng mới khôi phục lại vẻ tươi cười. nữ tử còn lại đứng ở phía sau nhỏ giọng mà mắng một tiếng, đồ ngu ngốc. Sau đó đi đến bên cạnh của lục tử huyên ngồi xuống, nhẹ nhàng giúp nàng nao đi nước mắt. nhìn thấy lục tử huyên khóc thương tâm như vậy, thì cô gái này cũng bất giác nước mắt như mưa. Đúng vào lúc này thì chỉ nghe thấy một tiếng siêu. Ngoại trừ lục huyền tử ba người còn lại bất giác đều ngẩn đầu nhìn lên trời, vừa nhìn lên thì đều không khỏi choáng váng hoa mắt. Chỉ thấy trên không trung lao xuống một thanh kiếm lớn, mà trên thanh kiếm đang đứng hai người. Ở phía trước là người khống chế kiếm phi hành, khoảng chừng 40 tuổi, người ở phía sau ước chừng khoảng hơn 20 tuổi. Người đến thì chính là hai vị sư huynh của Phương Tử Phũ, vũ vu Đại Dũng và Tống đào. Thanh kiếm nọ bay đến trước mặt của bốn người thì dừng lại. Hai người trên đó bước xuống, chỉ thấy Vu Đại Dũng vung tay lên, thanh kiếm tự động bay vào trong vò phía sau lưng quán. Hai người đưa mắt nhìn bốn tên nam nữ trẻ tuổi ở trước mặt. Bốn người này dường như cũng đều chỉ khoảng mười bảy, mười tuổi. Một cô gái thân mang y phục màu xanh nhạt đang ngồi ở bên mép vực, dường như khóc lóc rất là thương tâm. Mà ba người còn lại chỉ đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn hai người bọn họ. Đối với cả hai người vừa mới đến thì Lục Tử Huyên hoàn toàn không hề hay biết, mà ba người còn lại chỉ đang dương mắt mà nhìn. Phải biết rằng ngự kiếm phi hành chính là một loại pháp thuật phải đạt đến nguyên anh kỳ mới có thể vận dụng được, mà tu chân giả nguyên anh kỳ ở trong thế tục giới rất là hiếm khi lộ diện. Mặc dù bốn người Lục Tử Huyên cũng xuất thân từ tu chân môn phái, ngày thường vẫn được nghe các bậc trưởng bối nói qua về ngự kiếm phi hành, nhưng chân chính nhìn thấy ngựa kiếm phi hành thì đây vẫn là lần đầu tiên. Bởi vì tu chân giới có quy định, tu chân giả không đến lúc vạn bất đắc sĩ thì không được sử dụng ngựa kiếm phi hành ở thế giới thế tục. Nếu không sẽ dẫn đến hoang mang ở trong thế tục. Hôm nay Vu Đại Dũng nhận được tín hiệu cầu cứu của Phương Tử Vũ, thì trong lòng biết rằng vị tiểu sư đệ này nhất định gặp phải chuyện gì lớn đó lắm. Nếu không thì nó sẽ không tùy tiện tìm người như vậy. Bất đắc sĩ mới ngựa kiếm phi hành chạy đến đây. Vị sư huynh này là tiễn trạng ba người mặc dù kinh ngạc nhưng dù sao cũng thuộc về tu chân buôn phái. Đối với cả loại sự việc như thế này thì rất nhanh khôi phục trở lại. Lúc này tiễn trạng đi đến chắp tay bà nói, nhìn trang phục của hai vị sư huynh thì chắc hẳn là người của ngọc hư cung ư. Hai người Vu Đại Dũng hồi đáp, đúng là như vậy. Không biết là các vị sư đệ muội đây là người của môn phái nào thế? Nghe người khác hỏi về môn phái của mình thì trên mặt Tiễn Trạm lộ ra vẻ đắc ý mà nói. Tiểu đệ là Tiễn Trạm. Còn đây là Sư muội Lý Hoa Mỹ. Chúng tôi là đến từ đệ tử của Ngọc Kiếm Môn. Ồ! Vua Đại Dũng và Tống Đào kinh ngạc nói. Không biết là đương kim môn chủ Ngọc Kiếm Môn tiễn bất bại là... Tiễn Trạm ngẩn cao đầu kiêu ngạo mà nói. Đó là cha của ta. Vũ Đại Dũng và Tống Đào đồng thời chắp tay mà nói Nguyên lai like là Ngọc Kiếm Môn Thiếu chủ, thất kính, thất kính À, à, không có gì Tiễn chạm phay phẩy tay mà nói Chúng tôi nghe nói cô Lôn Sơn cảnh sát Tú Lệ, cho nên mới tới đây chơi đó Vũ Đại Dũng gật đầu, lại hỏi Vậy còn hai vị còn lại là Tên Thiếu Liên còn lại đi đến cướp lời mà nói Đệ gọi là Lục Thiên Kỳ Rồi chỉ vào Lục Tử Huyên nói Nàng là tỷ tỷ của đệ, Lục Tử Huyên. Cha của chúng tôi là trang chủ của Kiểu U Sơn Trang. Ồ, Vũ Đại Dũng giật mình mà nói, là tu chân giới Kiểu U Sơn Trang, Lục Kiếm Nam, Lục Trang chủ sao? Lục thiên Kỳ đắc ý nói, chính là cha của đệ đó. Ờ, vậy không biết là công tử của Ngọc Kiếm Môn và Kiểu U Sơn Trang hôm nay đến chơi, quả thật là thất lễ rồi. Tiễn trạm lục thiên kỳ và lý hoa mỹ đồng thời đáp lễ. Mà đám người sau khi khách xáo với nhau một phen thì tống đào nhìn không được mà hỏi. Xin hỏi các vị sư đệ mồi, có nhìn thấy tiểu sư đệ của ta hay không? Tiểu sư đệ ư? Đúng vậy, vô đại dũng cười nói. Chúng ta đã nhìn thấy tín hiệu cầu cứu của tiểu sư đệ, nên mới vội vàng chạy đến đây. Tín hiệu chắc hẳn là được phát ra ở xung quanh nơi này. Vũ Đại Dũng vẫn còn chưa nói xong thì vốn ở bên mép vực, ngồi khóc lóc. Lục Tử Huyên nhảy dựng lên, chạy lại nắm lấy cánh tay của Vũ Đại Dũng, dùng sức mà lắng, à, lắc mạnh rồi khóc lóc nói. Các người là sư huynh của hắn ư? Các người là, thật sự là sư huynh của hắn à? Vũ Đại Dũng và Tống Đào đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy không ổn rồi. liền vội vàng hỏi. Vị sư muội này, muội quen biết với cả tiểu sư đệ phương tử vũ của chúng tôi sao? Đúng rồi, chính hắn rồi huynh thật sự là sư huynh của hắn rồi. lục tử huyên hô lên, các mau, mau mau cứu hắn đi, các huynh mau mau cứu lấy hắn đi mà. tống đào liền trong lòng dâng lên một cảm giác không lành, lớn tiếng hỏi, xin hỏi sư đệ của ta xảy ra chuyện gì, nó hiện tại đang ở đâu? lục tử huyên chỉ lắc đầu khóc, các người nhanh đi cứu hắn đi. Vô đại vũng liền đưa tay nắm lấy bả vai của lục tử huyên nói, lục sư muội, sư đệ ta hiện tại đang ở đâu? Lục Tử Huyên xoay người chỉ vào vực sâu ở phía sau, khóc giống lên mà nói: hắn, hắn, sư đệ, sư đệ. Tống Đào mấy lần xông lên nhưng đều bị Vu Đại Dũng kéo ngược trở lại. Vu Đại Dũng quát: người bình tĩnh lại cho ta đi. Bây giờ ta sẽ đi xuống đó tìm tiểu sư đệ, còn ngươi quay, quay trở lại môn phái, hạ đệ tử tìm kiếm. Nói xong hướng đám người chắp tay, rồi triệu Hoán phi kiếm phi xuống vực sâu. Tống Đào cũng không nói năng gì với cả đám người Tiễn trạm, liền vợ vàng trở về gọi mọi người. Đợi sau khi mà vô đại dũng và Tống Đào đi rồi, thì Tiễn trạm hừ lạnh một tiếng nói. <cười> Ngọc hư cung từ lúc nào không có lễ phép như vậy chứ? Lục Thiên Kỳ tiếp lời nói. Đúng vậy. Còn may là tỷ thể của đệ không sao đó. Nếu không thì hôm nay, đệ sẽ không để yên cho Ngọc hư cung đâu. Lý Hoa Mỹ thì thinh thường nước mắt nhìn hai người bọn họ, cũng không nói gì. Thuận tiện đỡ Lục Tử Huyền rời đi. Tiến trạng và Lục Thiên Kỳ sắc mặt khó coi, cũng đi theo sau các nàng đồng thời ly khai. Ngày hôm đó thì Vu Đại Dũng và Tống Đào mang theo môn đồ của Ngọc Hư cung lật tung cả Côn Luân Sơn mà vẫn không hề tìm thấy tăm tích của Phương Tử Vũ, thậm chí ngay cả thi thể cũng chẳng thấy. Rốt cuộc là dùng thiên lý phi kiếm gọi lão đạo sĩ đang ở tục giới gấp rút trở về. Lão đạo sĩ vì phương tử vũ tính toán một kề, nhưng dùng hết mọi cách thì vẫn tính không ra nó sống hay là chết. Cũng chẳng còn cách nào khác Vu Đại Dũng và Tống Đào đành phải quay trở về, báo cáo sự việc này cho Bách Kiếp. Nhưng Bách Kiếp thì chẳng bày tỏ thái độ gì cả, chỉ lạnh nhạt nói một câu. Ừ, như vậy cũng tốt. Rồi để cho Vu Đại Dũng và Tống Đào trở lại, Ngọc Vũ Đường tiếp tục tu hành, chuẩn bị cho kỳ đại hội luận võ hai năm sau. Ở trong mắt của đám đệ tử, sư phụ đối với cả vị tiểu sư đệ này dường như cực kỳ bất mãn và không thích. Lão ta thậm chí còn không thèm cấp cho phương tử Vũ một cái linh bài. Đám đầu đệ ở trước mặt bách kiếp thì không dám nói gì, nhưng lên lén bàn tán sau lưng vô số lần. Thẳng cho đến mấy tháng sau, trang chủ của Lục Kiếm Nam của kiểu u sơn trang đích thân đến cửa cảm ơn mọi người mới biết được rằng là phương tử vũ vốn là vì cứu người mà rơi xuống vực sâu bách kiếp lần này được nở mày nở mặt linh bài của phương tử vũ mới được đặt ở trong ngọc vũ đường nhưng mà từ đó trở về sau thì phương tử vũ người này giống như đã biến mất khỏi thế gian rồi